bốn trăm lẻ năm sáu vị gì nụ gì kỳ phóng thích vi thú ngọc một tòa tiến hoa pháo đài uy lực khả năng còn chưa đủ để lấy khiến người ta trông đã khiếp sợ nhưng toàn bộ tưởng thành đều là hai mươi tám d tiến hoa pháo đài đâu tuy là hai mươi tám d tiến hoa pháo đài pháo cùng thợ dễ đổn pháo là hoàn toàn bất đồng vũ khí người trước là từng viên một như đạn pháo người sau cũng là chùm tia sáng uy lực cũng kém thiên cộng nhưng thành quần kết đội h 2 8 g t i ế n hóa pháo đài thả ra ngoài từng viên một pháo nhưng vẫn là hết sức đồ sộ nếu như nói vừa rồi cân nhắc làm cầm trong tay kích quang thương chung kết giả đánh ra công kích là laser như nước thủy triều nói như vậy hiện tụy h 2 8 g t i ế n hóa pháo đài thả ra ngoài từng viên một cả nổng đạn pháo tổ hợp lại với nhau chính là viên đạn như mưa dây đặc vô cùng pháo làm phối hợp cơ quan pháo phát xạ ra ngoài cặt viên đạn rơi vào thổ lưu bích bên trên đánh thổ lưu bích dồn dập phá nát từng tiếng tiếng nổ mạnh xen lẫn nùng liệt tiên vụ cùng hỏa diễm bao trùm ở trên sa mạc may mắn sinh ta đi ra mụ mụ là sa nhẫn tự ta cũng sanh ra ở sa nhẫn nếu không ta nhưng là cú sang một đám sa nhẫn nhìn phía dưới đầu tiên là thừa nhận cơ quan pháo lại là thừa nhận laser cuối cùng thừa nhận pháo thanh tẩy ni dạ liên quân bọn họ đều âm thầm may mắn mẹ ta là làng các người cũng ngày thường bọn họ là làng các người nếu không bọn họ liền thảm vừa nghĩ tới nếu như chính mình là phía dưới bị lửa đạn thanh tẩy người trong một thành viên toàn thân bọn họ đều chấn động vĩ thú ngọc cũng không phải toàn bộ d ì nù d ì k ỳ đều có thể phóng thích vi thú ngọc không c ó n ắ m giữ vi thú ngọc tứ vĩ d ì nù d ì k ỳ cùng gỗ bị d ì nù d ì k ỳ dồn dập đem trả cờ dạ tập trung ở có thể hoàn mỹ k h ô n g chế vi thú đệ tứ mỹ dục trên người hội tụ nhiều cái gì n ụ gì kỷ vi t h ú trả cờ dạ đệ tứ mỹ dục thả ra ngoài vi t h ú ngọc nhất thời so với bình thường khổng lồ không chỉ gấp mấy lần càng làm cho một đám sa nhẫn nhìn cũng không đủ sức chính là ở đệ tứ mỹ dục thả ra viên thứ nhất vi t h ú ngọc sau đó n i b i a ồ ổ quê ỷ dị n ụ dị kỷ trả cờ dạ toàn bộ tập trung ở tám vi dị n ụ dị kỷ k ỳ nở bệ ẹ trên người ở viên thứ nhất vi thú ngọc phát xạ ra ngoài còn không có c h ú n g mục tiêu địch nhân thời điểm ký nơ bệ ẹ、e、bắn hội tụ rất nhiều v ị t h ú trả cờ dạ hình thành viên thứ hai vị thú ngọc theo sát đi qua v a n h đen nhánh vĩ thú ngọc một đường t r i ể n áp qua đây trên sa mạc nhất thời kéo dài chu nói sâu đậm hưởng câu phóng phật đại địa bị xé nứt ra hình thành khe hở đỡ không được ga cạ rủ dạ sắc mặt trợ biến kích thước như vậy v ị thú ngọc đừng nói hai k h o a coi như là ý một viên nàng căn bản đỡ không được ta còn không có nắm giữ vĩ thú ngọc mã bị cười khổ nói k i ự u vĩ là vi thu ở giữa cường đại nhất nhưng cũng là khó nhất khống chế trừ phi k i ự u vĩ chủ động giúp nàng nếu không chỉ dựa vào nàng chính mình muốn khống chế k i ự u vĩ lực lượng quá khó khăn ghê thợm nếu như lại cho ta nhiều hơn chút thời gian có thể nắm giữ được điều thứ t ư cái đuôi nói ta nhất định có thể thi triển ra v i thu ngọc đấy mà bị tâm lý hết sức không cam lòng nàng không có ước chế vi thu trả cờ dạ tiên nhân thể phải nắm giữ cường đại nhất k i ự u vĩ vi thu hóa thật sự là quá khó khăn thật là rất cường tráng xem a dịch thần nhìn trước mắt hai k h ỏ a che khuất bầu trời một dạng v i thú ngọc một ngày nổ tung nói phỏng chừng hết thể đều sẽ san thành bình địa hội tụ trừ phi nhất vĩ cùng cựu vĩ còn có nạ nạ bị bên ngoài hết thể vi thú lực t h i triển ra v i thú ngọc thật sự là thật là đáng sợ một ngày toàn diện giải phóng bên ngoài uy lực bất kể là phá hư phạm vi vẫn là lực phá hoại so với đầu đạn hạt nhân đều muốn đáng sợ nhiều lắm nhìn kích thước như vậy v i thú ngọc mới vừa rồi còn ở may mắn hắn m, m. a là làng cắt nhân xa nhẫn tâm lý cũng là buồn bực cái này phút chốc hết thể xa nhẫn ánh mắt đều tập trung ở dịch thần trên người đây là bọn họ kính thiên trụ cũng là đến hiện tại thì ngưng bọn họ đối mặt bốn cái nhận thôn vây công đều có lòng tin đi ngăn cản sức mạnh vi chi thông linh chi thuật dịch thần một tay đặt tại thượng tướng hùng miêu tinh giã thông linh đi ra dịch thần ngươi không phải học xong tiên nhân hình thức sao chả thế nào đem ta thông linh đi ra dĩ ngươi muốn giết chết hùng miều sao nhiều như vậy con vĩ t h ú trả cờ dạ hình thành vĩ t h ú ngọc ngươi kêu ta thế nào giúp ngươi ngăn cản a hùng miều tinh giã vừa ra tới đầu tiên là không hiểu hỏi nhưng cảm nhận được phía sau truyền tới ba động thời điểm lập tức quay đầu nhìn một cái kém chút không có đem lông trên người đều mủ mất tuy là ngươi nhìn như vậy đắc khởi thực lực của ta ta thật cao hứng nhưng vấn đề là ta đỡ không được ga cầu mười điểm ta đương nhiên biết ngươi không ngăn được cái này có thể sáu con vi thu trả cờ dạ hình thành vi thu ngọc a tuy là không phải hết thể gì nụ gì ký đều có thể triệt để vi thu hóa hoàn mỹ gì nụ gì ký càng là chỉ có hai cái nhưng đơn thuần gì nụ gì ký điều động vi thu trả cờ dạ tổ hợp mà thành vi thu ngọc đều đã đủ đáng sợ nếu như ngươi cũng chống đỡ được lời nói ngươi liền không phải hùng yêu là thần mèo dịch thần con mắt nhìn thẳng phía trước chỉ bằng vào ta một người muốn ngăn trở hết thẻ gì nù gì k ỳ hội tụ mà thành hai khỏa vị thú ngọc là rất khó a cho nên ta muốn mượn lực lượng của ngươi ở ta tiến nhập tiên nhân hình thức sau đó ngươi lại đem ngươi tiên thuật trả t cờ o à nhân bộ c o ta tụ tiên hai mượn. n Hội h cái hình thức lực lượng sao hùng miêu tinh giã lập tức kịp phản ứng chuyện quá khẩn cấp phía dưới nàng cũng không nói nhiều trực tiếp tiến nhập tiên nhân hình thức thi triển tiên thuật giao phó đem chính mình tiên thuật trả cờ giã toàn bộ giao phó cho dịch thần ảnh phân thân giải khai tiên nhân hình thức mở ra theo dấu ở làng cắt trong tụ tập tự nhiên năng lượng một cái ảnh phân thân giải tán rơi dịch thần lập tức tiến nhập tiên nhân hình thức ở giữa tiên nhân hình thức dung hợp dịch thần quát lạnh một tiếng hai cổ tiên thuật trả cờ dạ hội tụ nhất thể h ắ n cùng hùng miêu tinh giã tiên nhân hình thức triệt triệt để để dung hợp vào một chỗ hội tụ hai đại tiên nhân hình thức lực cùng kiêm dịch thần ở nơi này phút chốc thực lực đạt tới từ trước tới nay cường đại nhất tình trạng một cổ cường đại tiên thuật trả cờ giả từ dịch thần trên người buộc phát ra tịch quyển quanh mình khổng lồ tiên thuật trả cờ giả lại đã đạt tới một loại mắt trần có thể thấy tình trạng cái gì bốn ảnh còn có rất nhiều gì n ụ dị k ỳ đều khiếp sợ nhìn dịch thần thật là cường đại tiên nhân hình thức làm sao có thể trước đây dịch thần bất quá là mượn n h ư u lợi phương thức tiến nhập tiên nhân hình thức căn bản không phát huy ra chân chính tiên nhân hình thức lực lượng hắn làm sao lại có như thế cường đại tiên thuật chả cỡ dạ xạ dù t ổ bị khó tin nhìn dịch t h ầ n trô ở vị trí cho dù là có vi thú ngọc ngăn cản nhưng hắn vẫn là rõ ràng cảm giác được cái kia một cổ cường đại tiên thuật chuột kéo kinh người đến mức nào vẫn chưa xong đây cái này còn không phải của ta cực hạn cầu thả cầu vợt ư tốt